Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Hơn so với phụ nữ, chiều cao cân nặng cũng hơn phụ nữ. Đây bởi là vì đàn ông trời sinh là để cho phụ nữ dựa vào. Cho nên diện mạo của người đàn ông phải trọng điểm, có năng lực khiến người phụ nữ cảm thấy an toàn và hạnh phúc hay không. Đó mới chính là trọng điểm. Đây là nội dung trong một cuốn sách sao? Cô nhớ mày hỏi anh. Vấn đề của cô là quá xem trọng điều kiện bên ngoài. mà bề quên điều quan trọng nhất là phần đất bên trong. Anh nói với cô, "Không nhìn ra cái người như này lại hiểu tôi như vậy đó. Người không biết cần cho rằng chúng ta đã quen biết nhau hơn 10 năm rồi đó." Cô không nhìn được mà cất lời diễu cợt. "Không cần tìm thêm những người đàn ông nhìn bề ngoài có nhiều tiền nữa, bởi vì đa số những người đó, bên ngoài thì tô vàng nạm ngọc, còn bên trong thì thối rữa. Đổi lại tìm một đối tượng bề ngoài trông thật thà một chút, nói không chừng còn có được niềm vui bất ngờ ngoài mong đợi đó." Không để ý đến sự diễu cực của cô Anh lại nói tiếp Một đối tượng bề ngoài trong thật thàm một chút Anh là đang nói người nào chứ? Là anh sao? Cô cật nhàn nói Mục đích của cô chỉ là muốn làm có anh Nhưng bởi vì nghe ngữ điệu và lời nói của anh Giống như là đang dạy đời cô vậy Khiến cô càng nghe càng khó chịu Nhưng ai ngờ rằng câu trả lời của anh Lại khiến cho cô sững sờ Đúng vậy Anh gật đầu nói Cô hà hốc mồm Mãi một lúc lâu sau mới có thể miệng nói Đúng, đúng vậy cái gì? Bề ngoài trông thật thà Còn có thể có được niềm vui bất ngờ ngoài mong đợi Cô có thể thử xem Anh chỉ vào mình rồi nói Cô ngây người như phẫm nhìn anh Cảm thấy bản thân thật là bất lực Anh đừng nói đùa như vậy Cô rốt cuộc cũng hoàn hồn mà hết lớn Tôi lại nghiêm túc Nghiêm túc cái quỷ đó Chẳng lẽ anh đã yêu thầm tôi từ lâu rồi sao? Cô nhìn anh ta chăm chăm, nhưng vì tò mò nên lại hỏi tiếp. Không, nhưng chẳng qua cảm thấy em cũng không thể. Có thể thử qua một lần xem sao. Sở ngự thiên đàng hoàng nói, khiến cho Lâm Vũ Phi nghe xong có cảm giác nổi giận lôi tình. Nếu như dùng mạo anh ta đẹp trai giống như minh tình Hàn Quốc, hoặc có tiền như là Quách Thai Minh, Thái Vạn Liêm, cô sẽ không để ý anh ta lại nói chuyện như vậy. Nhưng anh ta là ai chứ? Là Trạch Nam mỗi ngày đều ở nhà. Đừng hỏi cô tại sao cô lại biết chuyện này. Bởi vì cô sẽ không thừa nhận lần đầu tiên bị anh ta nhặt về nhà. Sau đó cô đã từng lén lút quan sát anh ta một tháng. Cũng hết cách rồi. Ai bảo trùng hợp cô lại sống ở lầu đối diện với anh ta như vậy chứ? Cô phải làm rõ người này có phải là người xấu hay không? Có bị chuyện bậy bạc hay không chứ? Tóm lại là theo quan sát của cô. Người này lúc nào cũng ở nhà. Hơn nữa còn ngày đêm đào lộn. Nửa đêm cô dậy uống nước hoặc đi nhà cầu thì đều thấy nhà anh ta sáng đèn, còn có bóng người đi qua đi lại. Ban ngày có thể thấy anh ta xuất hiện ở phòng quản lý, ký nhận thư gửi bảo đảm. Ban ngày và ban đêm đều nhìn thấy anh ta đang ở nhà. Đây không phải là trạch nam thì là cái gì? Có trời mới biết anh ta sống dựa vào cái gì? Có thể không dùng tiền lương sao? Có điều đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái kính cận trên mặt của anh ta, vừa dày lại vừa nặng. Và mái tóc của anh ta giống như anh ta mới được thả từ trại trạm giam xa ngoại hình của anh ta hoàn toàn không phải là món ăn của cô. anh cảm thấy không tệ, nhưng mà tôi cảm thấy rất tệ có được không? cô nhếch môi lên rồi không cách khí mà trả lời. em cảm thấy chỗ nào rất tệ thì có thể nói ra, chúng ta có thể thảo luận một chút. anh nói tỉnh bơ khiến cô không thể phản bác lại được, chỉ cảm thấy hoang đường. anh giờ này, giờ ngựa nhất đó là tên của anh. anh cài chính nói. đợi trời, giờ ngựa nhất. Tôi nói lời này anh cũng cảm thấy đừng bị tổn thương hay khổ sở gì nha. Anh hoàn toàn không phải là món ăn của tôi. Tôi cũng không có một chút cảm giác nào với anh cả. Cho nên mặc kệ anh đang nghiêm túc hay là đang nói đùa, chúng ta cũng là không thể. không thờ một chút, làm sao em biết hai chúng ta là không thể chứ? Anh nghe không hiểu ý của tôi sao? Không phải là món ăn của tôi đó. Ý là anh hoàn toàn không phải là người tôi thích có được hay không? Cho nên anh sẽ không bắt cả hai tay. Không phải là kẻ không chung thủy. Lại càng không phải là người thứ ba Đột nhiên xuất hiện mà sẵn giọng với em Chọc giận em đến tức hộc máu Thật ra thì thường một chút Đối với em mà nói cũng không tồn sắt gì cả Bởi vì tôi sẽ không ép buộc em Làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn làm Cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em Khi chúng ta quen nhau Nếu em vẫn không có một chút cảm giác nào đối với tôi Vẫn cảm thấy hai chúng ta căn bản Là không có nơi điểm hy vọng Thì em còn có thể trực tiếp đề nghị chia tay Tôi sẽ để cho em đi tôi không hiểu. Anh làm như vậy thì đối với anh có gì tốt chứ? Cô nhìn anh rồi nói, có gì tốt sao? Có thể tạm nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net